11 giờ đêm tôi về đến nhà bố mẹ tôi vất vả cả ngày nên đã đóng cửa và tắt đèn đi ngủ tôi tháo đôi guốc cầm trên tay lặng lẽ đi chân trần dưới nền đá hoa vội vã trở về phòng mình khi đi qua tầng 2 bỗng bóng sáng của mẹ xuất hiện khiến tôi giật mình suýt vỡ tim tôi ôm ngực thở hồn hển vừa tự chấn an mình tôi vừa cất lời hỏi mẹ, sao mẹ còn đứng đây mẹ không ngủ được ạ con với Thành đi đâu mà bây giờ mới về? Tôi sững người. Mẹ tôi vì chuyện này nên vẫn đợi tôi về nhà để hỏi cho cụ thể ư. Tôi chậm rãi bước lên phòng mình. Mẹ tôi cũng đi theo. Khi cửa phòng vừa đóng lại, tôi bật đèn sáng, rót một ly nước đầy và uống một hơi cạn đáy. Mẹ tôi ngồi xuống bên giường. Đôi mắt của người phụ nữ từng trải ấy chất chứa nhiều tâm sự. Nghĩ một lát mẹ tôi nói. Mẹ nghe bố con kể, nhà cậu Thành rất giàu có. Nhưng mà hôm nay thấy cậu đi xe sang đến đón con như vậy, mẹ bỗng thấy sợ. Tôi ngạc nhiên hỏi, mẹ sợ điều gì ạ? Nhà cậu ấy giàu có quá, còn nhà mình thì rõ ràng là không tương xứng với nhau. Mẹ chỉ sợ sau này con phải chịu nhiều thiệt thòi. Xem kìa, mẹ tôi nói những lời này là ý gì chứ? Mẹ đang suy nghĩ đi đâu vậy? Tự nhiên lôi chuyện ra cảnh nhà Thành ra so sánh với nhà mình, chúng con chỉ là bạn bè thôi mà con còn định giấu mẹ nữa à con con có giấu gì mẹ đâu tôi hơi cúi mặt đôi hàng mi cục xuống và phụng phiệu đáp con bảo đi chơi với bạn cấp 3 cuối cùng cậu Thành đến đón nhìn cách ăn mặc của cậu ấy mẹ đoán hai đứa đi hẹn hò cùng nhau con đang yêu Thành đúng không tôi như ngồi trên đống lửa bỗng nhiên bị mẹ truy vấn chuyện tình cảm nên tôi không biết phải đối diện với chuyện này ra sao ai nói với mẹ thế Chúng con chỉ là bạn thôi Rõ là ngay trong cách trả lời của tôi Đã tố cáo tôi không nói đúng sự thật Nếu như chúng tôi chỉ là bạn Hà tất tôi phải hoang mang Sợ sệt như thế Vâng, mẹ sống đến từng tuổi này Tuy mẹ ít học Cũng không được đi đây đi đó ngoài kia Nhưng có những chuyện chỉ cần nhìn bằng mắt thường Mẹ cũng cảm nhận được Khi nghe mẹ nói câu này Tôi bỗng cảm thấy thương mẹ ghê gớm Mẹ nhấn mạnh cụm từ ít học Không được đi đây đi đó càng làm cho trái tim tôi thêm vỡ vụn. Mẹ, tôi bất lực thốt lên. Nếu con và Thành thực sự yêu nhau, điều đó hoàn toàn bình thường, không có gì xấu cả. Nhưng có chuyện này, mẹ hơi lấn cấn. Là chuyện gì vậy mẹ? Nếu như nhà cậu ấy và nhà mình có hoàn cảnh tương tự nhau, thì mẹ cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Cơ mà mẹ nghe bố con nói, cả tìm hiểu một chút thì biết, gia đình cậu ấy thuộc giới đại gia ngầm ở thành phố này. Chỉ cần mỗi ngày thức giấc, Họ không ước tính được tài sản của họ sẽ nhân lên bao nhiêu. Con hiểu ý mẹ không? Những chuyện mẹ tôi nói tôi hoàn toàn đã nghĩ qua. Không những vậy tôi đã nghĩ rất nhiều là đằng khác. Tuy nhiên tôi chót vào lòng chàng trai ấy rồi. Những điều đó tôi làm ngơ như không biết. Cũng có những khi tôi tự an ủi mình rằng chúng tôi cứ yêu nhau thôi. Chuyện tương lai sau này ai mà biết trước được. Chắc gì chúng tôi đã đến được với nhau. Mẹ sợ gia đình Thành sẽ không đồng ý cho chúng con ở bên nhau ạ? Tôi ngập ngừng hỏi lại Đó chỉ là một vế rất nhỏ thôi Nếu như nhà mình giàu Điều kiện kinh tế ngang ngửa nhà họ Các con yêu nhau ở bên nhau Thì sẽ được cho là môn đăng hậu đối Nhưng nhà mình nghèo Nếu như con có duyên đến được với cậu ấy Người khác sẽ nghĩ Con ở bên Thành là vì tiền Vì gia sản nhà cậu ấy Con không hiểu được cuộc sống này phức tạp đến nhường nào đâu Tôi vội vàng phân bua. Mẹ, con ở bên Thành chỉ đơn thuần là vì cảm động trước tình cảm cậu ấy dành cho con. Con tuyệt đối không đòi hỏi hay tham lam bất kỳ điều gì từ Thành cả. Mẹ biết, mẹ hiểu con gái của mẹ ra sao. Nhưng người khác họ có hiểu cho con không? Ý mẹ là chúng con không nên ở bên nhau ạ? Mẹ không nói vậy. Mẹ chỉ nhắc nhở con thôi. Mọi thứ vẫn là do con quyết định. Nếu như sau này con có gặp phải những trường hợp tương tự, Lúc ấy con sẽ hiểu được suy nghĩ của mẹ là không dư thừa Tôi ngồi thộn mặt ra Bao nhiêu cảm giác vui sướng hạnh phúc cả buổi tối Bây giờ mẹ tôi nói chuyện này Thực chẳng khác gì tặng cho tôi một gáo nước lạnh Mẹ tôi thấy vậy liền mỉm cười nói lời xoa dịu Mẹ xin lỗi mẹ già rồi tính tình lại cổ hủ Nên hay suy nghĩ xa xôi Con đừng để tâm quá Tuổi thanh xuân còn dài Hãy cứ trải nghiệm thật nhiều Đừng vội chọn bến đỗ dừng chân sớm quá kẻo sau này ân hận Không ạ Những gì mẹ nói đều rất sâu sắc Con sẽ ghi nhớ lời mẹ Con cảm ơn mẹ vì đã thấu hiểu tâm lý của con Vừa nói tôi vừa vùi đầu vào lòng mẹ Đã bao lâu rồi nhỉ Đúng vậy Từ ngày lớn lên tôi rời xa vòng tay mẹ Không còn cuốn quýt bên mẹ nữa Không động chuyện gì cũng tìm mẹ Để cầu cứu giúp đỡ Tôi phát hiện ra Mẹ ngày càng già đi và khoảng cách giữa tôi với mẹ ngày càng xa dần im lặng một lát mẹ tôi chậm rãi nói còn có biết khoảnh khắc lúc cậu Thành mở cửa xe bước xuống trên người cậu ấy tỏa ra một loại khí chất mà chỉ người giàu có mới sở hữu được lúc ấy mẹ đã nghĩ gì không tôi lắc đầu khẽ hỏi mẹ đã nghĩ gì ạ mẹ nghĩ nếu như một ngày nào đó chuyện tình cảm giữa con và cậu ấy thực sự có kết quả sau đó sẽ là hai bên gia đình gặp mặt nhau Mới chỉ nghĩ thôi, mẹ đã thấy lúng túng, không biết phải làm sao rồi. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Con nhìn cậu ấy xem, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ bóng bẩy hào nhoáng. Bố mẹ cậu ấy chắc chắn cũng sẽ giống như vậy. Mẹ chỉ tưởng tượng đến cảnh mẹ chìa bàn tay này của mình ra để bắt tay với mẹ cậu ấy thôi. Cũng không có can đảm rồi. Cuộc sống của họ giàu có, sung túc, cả ngày chẳng phải động chân động tay đến việc gì. Mười đầu ngón tay trắng nõn mịn màng, sơn màu này màu kia. Con nhìn đôi bàn tay của mẹ đi. Rõ là mẹ tôi chỉ đang tâm sự, nhưng không hiểu sao tôi lại khóc. Tôi nghe theo lời mẹ, khẽ nhìn xuống đôi bàn tay đầy những vết chai sần, thỉnh thoảng còn có những vết đổi mồi nữa. Mẹ, con hiểu rồi, mẹ đừng nói nữa. Tôi nhẹn giọng ôm lấy mẹ. Mẹ xin lỗi, đáng lý mẹ không nên nói ra những điều này với con. Chắc do mẹ nghĩ nhiều quá. Mẹ già rồi, không kiểm soát được cái miệng nữa rồi. Con còn trẻ mà. Chưa cần tính xa những chuyện đó. Hãy cứ coi như mẹ chưa nói gì nhé. Mẹ lầm cầm quá, mẹ toàn nói những lời không hay thôi. Không sàn bỗng chốc rơi vào im lặng. Mẹ cứ ngồi bên giường và vuốt ve mái tóc của tôi. Sau cùng mẹ nhắc nhở tôi đi ngủ sớm rồi mẹ rời khỏi phòng. Tôi vào nhà vệ sinh, tẩy trang rửa mặt, rồi trở lại phòng ngủ. Nằm trên giường đôi mắt tôi thao thức nhìn ra ngoài trời đêm. Trong cùng một buổi tối nhưng có quá nhiều luồng cảm xúc hỗn độn chi phối lấy tâm trí của tôi. Một bên thì tôi muốn bất chấp yêu Thành, bất chấp muốn được ở bên cậu ấy. Mặt khác những lời phân tích của mẹ tôi không phải là không có lý. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức đầu óc sắp nổ tung ra. Thật sự rất mệt mỏi. Vì mãi suy nghĩ nên tôi quên mất không xem điện thoại. Lúc tối đi hẹn hò cùng với Thành. Vì không muốn bị làm phiền nên tôi bật chế độ yên lặng. Bây giờ cầm điện thoại lên tôi mới thấy Thành gọi nhỡ mấy cuộc cả nhắn tin Tôi mở tin nhắn ra đọc Cậu ấy nói rất vui vì hôm nay được đi chơi cùng với tôi Sau đó không thấy tôi trả lời Nên Thành lại quay ra hờn giận và trách móc Rõ là tính khí như trẻ con mà Tôi lại hoài soạn tin trả lời Em xin lỗi điện thoại tắt âm nên không biết anh gọi điện cả nhắn tin đến Chúc anh ngủ ngon Tôi cứ ngỡ hôm nay gặp nhau và cuốn vào nhau quên trời đất. Thành mệt nên ngủ say rồi. Tôi nhắn tin gửi đi là để sáng mai thức giấc. Đọc được tin nhắn Thành sẽ không giận dỗi nữa. Cơ mà tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu. Số máy của Thành đã lập tức gọi tới. Tôi nhẹ nhàng ấn ngay máy tôi còn chưa kịp nói gì. Thì giọng Thành ở đầu dây bên kia đã trách móc. Em làm gì mà từ lúc về nhà đến giờ không cầm đến điện thoại? Hay là em nói chuyện với người khác? Tôi mỉm cười khẽ đáp Ai là người tự tay bật chế độ im lặng điện thoại của em? Là anh Nhưng không lẽ về nhà em không nghĩ gì tới anh à? Chỉ ít cũng nhắn tin hỏi xem anh về đến nhà chưa? Anh đi đường có an toàn không? Em vô tâm với anh quá đấy Từ khi nào anh mắc bệnh suy diễn thế này nhỉ? Em nói xem Từ lúc về đến giờ em làm gì? Em tẩy trang thay đồ tranh thủ tắm một lượt Anh làm gì mà chưa ngủ? Gọi điện cả nhắn tin cho em Không thấy em hồi đáp Nên anh lo Em nghĩ là anh có thể ngủ được sao Hôm nay anh mệt rồi Nghỉ sớm đi nhé Này Vân Bỗng nhiên anh cảm thấy em hơi khác Em có chuyện gì giấu anh đúng không Anh nhạy cảm quá đấy Em có chuyện gì giấu anh đâu Chúng mình vừa mới ở bên nhau cả buổi tối mà Anh thấy em đối xử với anh rất lạnh nhạt Tôi thực sự không nhịn được mà bật cười Sao Thành lại đáng yêu đến mức này được chứ Ước gì nhà cậu ấy không giàu như vậy Thì tốt biết bao tôi thầm nghĩ Em cười gì hả Anh nói không đúng à Anh đúng anh nói cái gì cũng đúng hết Như thế được chưa Em lạnh nhạt em hở hững với anh Em là người xấu anh hài lòng chưa Chưa được Phụ nữ sẽ không bao giờ nhận sai Nếu như phụ nữ chủ động nhận sai Rất có thể họ đang có mục đích gì khác thôi Em nói đi Em định dụ dỗ anh làm gì phải không Em chỉ muốn nói là Anh ngủ đi Bớt suy diễn và hờn rỗi vô cớ Em thề là em quên không xem điện thoại Nếu như điện thoại có âm thanh Thì có lẽ em cũng biết anh gọi tới Đây cũng là lỗi của anh mà Anh không nhận sai Mà đổ hết tội lỗi sang cho em Anh như thế là hư Tạm chấp nhận Mặc dù anh không có được vui lắm Vậy bây giờ mình đi ngủ nhé Muốn được ôm em ngủ Đợi khi nào lên trường đi Ngày nào em cũng nói câu này Anh đợi cả tháng nay rồi Hay chúng mình cưới nhau luôn đi Cứ lén lút như thế này phiền chết đi được Sao tự nhiên anh lại có suy nghĩ này Mình yêu nhau lâu rồi Đủ hiểu nhau để tính chuyện kết hôn rồi Có gì mà không thể chứ Nhưng em chưa muốn Em không muốn về chung một nhà với anh à Em không nói vậy Chỉ là hiện tại mình chưa có gì Em không muốn vội vàng kết hôn Anh Cái gì cũng có thể cho em được Em còn muốn có cái gì nữa Em chỉ cần có anh thôi là đủ rồi. Em nghĩ là mình nên đi ngủ, cứ nói chuyện qua lại nữa sẽ thành mâu thuẫn và tranh luận đấy. Hôm nay em rất lạ, toàn viện cớ đuổi anh đi ngủ thôi. Em xin anh đấy, anh cảm giảm như mấy bà bán rau ngoài chợ vậy. Bây giờ em lại chơi anh nữa. Thành, tôi bất lực gọi tên. Thấy tôi hơi cáo nên Thành cũng không cố ý chêu tức tôi nữa. Được rồi, anh nghe lời em, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Em ngủ ngon. Ngày cuối tuần Theo lời tâm sự của tôi khi biết gia đình tôi có ý muốn đi tham quan du lịch và nghỉ dưỡng ở một resort 5 sao cách trung tâm thành phố khoảng 50km Thành chủ động lái xe đến nhà tình nguyện làm tài xế đưa mọi người đi chơi Dù tôi hết lòng từ chối nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết thuyết phục tôi cho kỳ được Yêu nhau lâu tôi phát hiện ra Thành có tính độc chiếm rất cao Chính vì vậy nên cậu ấy hay ghen tuông và suy diễn Nếu như tôi không đồng ý để Thành làm tài xế riêng chắc chắn cậu ấy sẽ suy diễn ra đủ lý do để trách cứ rồi giận dỗi tôi. Mà như vậy tôi càng thấy mệt mỏi hơn nên tôi đành phải chiều theo ý của Thành. Mẹ tôi vì sợ say xe nên nhất định không tham gia chuyến đi này. Chỉ có tôi, bố tôi, anh Tú và chị Linh cùng đi. Đó là một khu nghỉ dưỡng nằm giữa khu vực núi non hùng vĩ khung cảnh làng quê yên bình mộc mạc với lối kiến trúc riêng biệt Các màu chủ đạo tại nơi này là màu trắng đen, gần gũi và thân thiện với môi trường. Chúng tôi như được bước vào một thế giới khác, không khí trong lành tươi mát bỏ quên khói bụi thành phố và hòa bình với thiên nhiên. Cuộc đời bố tôi làm lũ buôn trải kiếm sống rất ít Có những phút giây hưởng thụ thế này, khi đặt chân tới đây ông luôn miệng trầm trồ khen ngợi vì cảnh vật đẹp đẽ gần gũi, nữa là ẩm thực rất ngon miệng. Anh Tú và chị Linh tỉnh tứ dắt nhau đi thăm thú rất nhiều nơi còn đặc biệt chụp hình cho nhau làm kỷ niệm nhìn đôi trẻ díu dít bên nhau bố tôi mừng lắm có vẻ như ông rất mong có cháu nội để bồng bế rồi lúc ngồi nghỉ dưới mái lá bên cạnh bể bơi tuyệt đẹp bố tôi chăm chú quan sát ly nước màu xanh đỏ chậm rãi nếm thử rồi lại luôn miệng khen rỉ sọt rất biết cách làm đồ uống tôi nghe vậy chị khẽ mỉm cười đoạn bố quay sang thì thầm với tôi Nếu như con và Thành là một đôi thì tuyệt quá Bố cảm thấy hai đứa rất hợp nhau Tôi bỗng trột dạ, Không hiểu trong câu nói bóng gió này của bố Chứa đựng ý tứ sâu xa gì Nhảy ai cũng nhìn ra được chúng tôi đang yêu nhau ư Hoặc người khác chỉ cần nhìn vào cũng thấy được Chỉ có tôi ngốc Nên mới nghĩ rằng bản thân che giấu rất tốt Chúng con chỉ là bạn thôi Bố đang có suy nghĩ gì thế ạ? Tôi ngập ngừng đáp Bố chỉ cảm thấy như vậy thôi Nhưng nếu chuyện đó thành hiện thực Không phải là chuyện tốt sao Qua cách nói chuyện của bố Tôi cảm thấy bố và mẹ có suy nghĩ rất khác nhau Mẹ tôi là phụ nữ Có lẽ cuộc đời của mẹ Nếm trải nhiều đắng cay sóng gió Nên khi nhìn nhận về hôn nhân lâu dài Bà ấy cực kỳ đắn đo và suy xét Bố tôi thì ngược lại Dường như ông chỉ cảm thấy Nếu như tôi được gả cho thành Khi ấy ông sẽ nở mày nở mặt Được hãnh diện vì có rể quý kết thông gia với gia đình tài việt. Rõ ràng đàn ông và phụ nữ luôn có những suy nghĩ trái ngược nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua. Những năm tháng cuối của thời sinh viên dần khép lại bằng những ngày chúng tôi đi thực tập. Bước đầu cọ sát với môi trường làm việc ở bên ngoài. Chuyện tình cảm giữa tôi và Thành vẫn êm đềm như thế. Nếu như dùng hai chữ bình yên để miêu tả mối quan hệ yêu đương của chúng tôi thì cũng không hẳn vẫn có những lúc giận hờn vu vơ ghen tuông kịch liệt nhưng sau cùng tình cảm đôi lứa dành cho nhau đủ lớn nên hết thảy vẫn có thể vượt qua tha thứ và bao dung cho nhau khoảng thời gian mà tôi cảm thấy khó khăn nhất chính là giai đoạn đi thực tập thành đề xuất ý kiến cả hai chúng tôi về quê và thực tập tại công ty nhà cậu ấy ngay qua thì có vẻ đó là một ý kiến hay chúng tôi được ở gần nhau Nữa là sẽ không phải chịu nhiều áp lực như đi học việc ở nơi khác. Chuyện này quan trọng nên tôi gọi điện về tâm sự với mẹ. Sau khi suy nghĩ một ngày, mẹ tôi gọi điện tới, nói là tôi nên chọn thực tập ở công ty tại Hà Nội. Lý do là nên đi học việc một cách khách quan để hiểu được môi trường làm việc ở bên ngoài thế nào. Tôi nghe lời mẹ và quyết định đăng ký thực tập ở một công ty cách khu trọ 10km. Khỏi nói khi biết chuyện Thành giận tôi vô cùng Cả ngày cậu ấy không nói chuyện Cũng không muốn nhìn mặt tôi Tôi cũng không làm lành trước Chiến tranh lạnh đến ngày thứ ba Rốt cuộc vẫn là Thành xuống nước Và tìm cách nói chuyện với tôi trước Nữa là không chịu được cảm giác xa nhau Nên Thành cũng đành ở lại Hà Nội Đăng ký thực tập Tại một công ty trong nội thành Chúng tôi học cùng lớp Nhưng đi thực tập thì không cùng công ty Chỉ là một sinh viên đi thực tập Nhưng ngay từ ngày đầu tiên đi làm Tôi đã trở thành chủ đề bàn luận Của rất nhiều người Lý do chính là Thành đưa tôi đi làm Bằng chiếc xế hộp bạc tỷ của cậu ấy Sáng sớm Thành đưa tôi đi làm Buổi chiều đến giờ tan ca Cũng là Thành ga lăng đến đón tôi về Có một chị đồng nghiệp Trong công ty vui tính nói đùa Vâng, em đi làm vì đam mê đúng không? Tôi cưỡng cười chẳng biết nói sao Càng lúc tôi càng thấy Tính cách của Thành có phần trẻ con Không đúng Rất trẻ con. Nếu như cậu ấy gọi điện tới mà tôi chưa kịp nghe, hoặc nhắn tin mà sau 15 phút tôi không hồi đáp, không ngần ngại cậu ấy sẽ quay ra dỗi. Nói là tôi đi làm ở công ty có người khác nhòm ngó tán tỉnh. Tôi phải làm người khác nên mới thở ơ với thằng như vậy. Áp lực công việc chưa đủ. Tôi đau đầu vì anh người yêu hay ghen. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy chuyện yêu đương thật là mệt mỏi và phiền phức kể từ ngày đi làm tôi mới thấm cảm giác mệt mỏi thực sự là như thế nào lúc trước đi học ở trường nếu như mệt chúng tôi có thể cúc tiết hoặc ngủ gật trong giờ hôm nào chán quá thì điểm danh xong trốn ra ngoài chơi hoàn toàn không phải chịu quá nhiều áp lực trừ những ngày thi cử nhưng bây giờ đi làm thì khác hoàn toàn không có chuyện mệt thì nghỉ càng không có chuyện chán nản thì bỏ giờ không hoàn thành công việc thời gian làm full time buổi tối về đến nhà đôi mắt tôi cứ díu lại tấm lưng thì đau nhất có những hôm còn phải chạy đít lai like đến tận khuya chúng tôi không còn thời gian để dành cho nhau những cử chỉ yêu thương ngọt ngào hoặc cũng có thể do yêu nhau lâu ở gần nhau quá lâu nên những điều đó trở nên không quan trọng nữa đi làm bận rộn thời gian dành không có hở ra là tôi chỉ muốn ngủ chính vì những lý do đó nên Thành bắt đầu trách tôi nhiều hơn Những trận ghen tuông diễn ra như cơm bữa. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy Thành đáng sợ. Nhiều người vẫn hay kêu than rằng bạn trai họ vô tâm hởi hợt. Những lúc như thế này tôi chỉ ao ước. Giá như Thành cũng giống bạn trai của người ta. Cậu ấy vô tâm với tôi một chút, hờ hững một chút. Cuộc sống của chúng tôi sẽ dễ thở hơn biết bao. Tính ghen tuông và độc chiếm của Thành ngày càng quá quát. Nếu như ngày hôm đó tôi đi làm, trước khi đi ra khỏi nhà mà mặc váy ngắn quá, Thành sẽ không hài lòng muốn tôi vào thay đổi khác hoặc nếu tôi mặc áo sơ mi trắng thì đồ lót bên trong cũng phải màu trắng màu đen hoặc bất kỳ màu gì khác cậu ấy cũng đều quy về tội đi mơi dai khác trong công ty tôi không muốn tranh luận cãi vã đau đầu nên cũng ngậm ngùi quay vào thay đổi khác cứ như vậy chúng tôi ở bên nhau và trải qua sự ngột ngạt nhàm chán của tình yêu người khác nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ chúng tôi là một đôi hợp nhau Thậm chí còn ghen tị Nhưng họ đâu biết được Mỗi ngày tôi đang phải trải qua những điều tồi tệ Và chán nản như thế nào Vì là thực tập sinh nên công việc của tôi Không có quá nhiều những vấn đề khó nhằn Ngoài những lúc làm trên sai vặt Tạp vụ trong công ty Thì các anh chị cũng chỉ bảo tôi nhiều điều Một ngày tháng 3 Bầu trời đổ cơn mưa tẩm tã Sau khi xử lý xong mớ công văn Giấy tờ hỗn đột Tôi thong thả đi xuống căng tin của công ty Để ăn trưa Vì cố gắng hoàn thành nốt công việc nên lúc này chỉ có một mình tôi trong căn phòng rộng lớn. Giờ này đã muộn nên trong menu của căng tin không còn nhiều đồ ăn. Tôi chọn một suất cơm trắng, một bát súp gà và trứng luộc, rồi chậm rãi đi về phía cửa sổ ngồi ăn. Ở vị trí đó tôi vừa dùng bữa trưa vừa có thể quan sát được khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài trời. đang lơ đỉnh quan sát thì bất chợt có tiếng bước chân tiến đến gần. Theo phản xạ tôi quay người lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Thân hình cao lớn, người đó mặc bộ vest màu đen, ngũ quan hài hòa, ánh mắt nghiêm nghị toát lên vẻ thông minh. Tôi chưa gặp người này bao giờ, cũng không biết là người của phòng ban nào, nên không biết phải xưng hô chào hỏi ra sao. Tôi tròn mắt nhìn, sau đó hơi cúi người xuống thay cho một lời chào lịch sự. Người đó đặt xuất ăn trước mặt tôi, đoạn chậm rãi cất lời. Thấy em ăn cơm buồn quá, tôi có thể cùng ăn trưa với em không? Tôi ngập ngừng đáp. Dạ được, anh cứ tự nhiên. Em là nhân viên của bộ phận nào? Em là thực tập sinh, em ở bộ phận marketing ạ. Hèn gì tôi thấy em rất lạ. Em vào thực tập ở đây lâu chưa, có thích nghi được với công việc không? Có ai làm khó em không? Người đàn ông trước mặt liệt kê một chuỗi câu hỏi khiến tôi cảm thấy hơi áp lực. Miếng cơm trong miệng cũng tự nhiên trở nên khô khóc Tôi khó khăn lắm mới dám cất lời Em thực tập được gần một tháng rồi Mọi người rất nhiệt tình Hướng dẫn em trong công việc ạ Tôi thật thả đáp Thả lỏng người đi Chúng ta chỉ đang nói chuyện cùng nhau thôi Tôi không phỏng vấn em Không cần phải căng thẳng như thế Vâng ạ Bữa ăn hôm đó với tôi thực sự rất khó nuốt Người đàn ông ngồi trước mặt không nói thêm điều gì Không gian yên lặng như vốn có Sau khi ăn xong tôi đi về hướng thang máy và chở về phòng làm việc Người đó cũng bước vào thang máy cùng tôi Trong không gian chật hẹp Tôi cảm nhận được mùi hương nước hoa năng tính nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ cơ thể của người ấy Tôi không biết được người đàn ông này giữ chức vụ gì trong công ty Tuy nhiên qua giao tiếp và cách hành xử tôi đoán Hẳn người đó phải chiếm giữ vị trí cao lắm Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm vẫn tiếp tục những công việc như thường lệ Thỉnh thoảng có lần vào thang máy tôi có chạm mặt người đàn ông đó mấy lần Chỉ là chạm mặt và những câu chào hỏi xã giao Chỉ tuyệt nhiên chúng tôi không hề có bất cứ liên quan gì trong công việc Tuy nhiên trong những khoảnh khắc tiếp xúc trong bánh như vậy Tôi cảm thấy ánh mắt của người đó dừng lại ở gương mặt và body của tôi rất lâu Có lần trong giờ giải lao, chị tươi Phó phòng mang mấy thức ăn quả vặt đến gần tôi Hai chị em vừa ăn vừa chuyện phiếm Chị Tươi thì thầm hỏi Hôm trước chị nghe có người nói em ăn cơm với tổng giám đốc ở căng tin của công ty mình Có đúng vậy không? Câu hỏi của chị Tươi khiến tôi lặng người Người ăn cơm cùng tôi ngày hôm đó Là tổng giám đốc của công ty Ôi trời ạ tin được không đây? Tôi ngập ngừng đáp Tổng giám đốc nào thế chị? Em với vào làm chưa lâu Nhiều người em còn chưa nhớ mặt tên gọi cũng không nhớ Chị Tươi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt rồi hỏi lại tôi Tổng giám đốc là ai? Em cũng không biết Vâng em thực sự không biết Chỉ mấy anh chị trong phòng ban mình Thì em nhớ mặt thôi Vậy tại sao mọi người lại đồn thổi như vậy? Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp lời Có một hôm em xuống căng tin ăn cơm rất muộn Lần đấy có người cũng đến ăn cơm giống em Nhưng em thực sự không biết người đó là ai Đôi mắt chị Tươi như sáng lên hỏi lại tôi trong người ấy như thế nào em có nhớ không? Đẹp trai, cao lớn, em ấn tượng nhất là đôi mắt Đôi mắt người đó nhìn rất có hồn, thông minh Chị Tươi loay hoay mở máy tính Rồi tìm kiếm một vài bức ảnh trong các bài báo rồi hỏi tôi Có phải người này không? Tôi quan sát vào máy tính một lát rồi gật gật đầu Đúng ạ, chính xác là anh ấy Sở dĩ tôi nhớ mặt người đó Là bởi thỉnh thoảng vào thang máy tôi có chạm mặt Chỉ không ngờ anh ta là tổng giám đốc công ty Chị tươi ghé tay tôi Rồi tiếp tục ra vẻ thần bí Chị nói cho em nghe Trừ những cuộc họp trong ban lãnh đạo cấp cao Ngay cả chị còn chưa có cơ hội Chạm mặt trực tiếp với tổng giám đốc Vậy mà hôm đó em ngồi ăn cơm thôi Cũng được trò chuyện Đúng là ngoài sức tưởng tượng Em nghĩ là trùng hợp thôi chị Em cũng không có ấn tượng gì lắm Thế mà ngoài kia người ta đang bàn luận xôn xao Họ nói em là người quen của tổng giám đốc Họ thêu dệt ra đủ chuyện Là những chuyện gì thế ạ? Tôi thực sự tò mò Có người nói tận mắt chứng kiến em ngồi vào chiếc xe Ferrari đời mới nhất Họ nói em đi làm vì đam mê Nay lại thấy ngồi ăn cơm với tổng giám đốc Mà thôi chị không nói nữa Tôi không ngờ khả năng sáng tác tiểu thuyết của đồng nghiệp trong công ty tôi lại đỉnh đến vậy Chỉ một vài chi tiết rất nhỏ mà họ có thể dàn dựng lên hẳn một kịch bản. Tôi thở dài ngao ngán, trong lòng có phần bất mãn về anh người yêu. Nếu như Thành không phô trương, đưa đón thì có lẽ tôi cũng không có nhiều phiền phức đến như vậy. Từ dạo đi làm tôi rất lười nấu ăn. Mỗi khi về đến nhà tôi chỉ nghĩ đến chiếc giường và trào lên. Vì mệt nên cả tôi và Thành đều ra ngoài ăn cơm bụi. Hôm ấy tan ca lúc hơn 7 giờ tối. Tôi mệt nhoài, nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Đang nhắm mắt lim sim ngủ thì mẹ tôi ở quê gọi lên. Tôi ủi oải nghe máy. Con nghe đây mẹ ơi. Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng quan tâm. Đi làm về chưa con ơi? Hôm nay có mệt lắm không? Đã nấu cơm chưa? Con vừa về tới phòng. Mệt quá nên định ngủ một giấc rồi lát ra ngoài ăn. Bố mẹ ăn tối chưa ạ? Mẹ đang bán hàng. Trời mưa nên vắng khách quá. Tranh thủ gọi điện cho con. Hà Nội có mưa không? Hà Nội đang mưa ạ. Không nấu cơm ăn, ra ngoài ăn cơm bụi suốt thế không đảm bảo sức khỏe đâu. Con muốn ăn gì không? Mai mẹ mua rồi gửi xe ra cho. Tôi định nói là không cần, vì bố mẹ Thành cũng gửi rất nhiều thực phẩm ở quê ra. Nào là tôm cua hải sản, chim gà cá. Nhưng chúng tôi đều lười biếng, đồ ăn chất đầy tủ lạnh mà không ai muốn vào bếp. Suy nghĩ một lát tôi đáp lời mẹ. Công việc của con bận lắm, đi làm về chỉ muốn ăn nhẹ chút gì đó rồi ngủ. Có những ngày còn phải thức khuya làm việc ấy mẹ ạ. Mẹ không phải gửi gì đâu, hôm nào rảnh con về nhà mẹ nấu cho con ăn sau nhé. Cứ lười như vậy sẽ gầy đi đó, giờ không có sức làm việc đâu. Mẹ yên tâm, con sẽ giữ gìn sức khỏe mà. Nghỉ ngơi rồi nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Mẹ có khách rồi, mẹ bán hàng đây. Vâng, con chào mẹ. Những ngày tháng tiếp theo tôi không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng tần suất tôi chạm mặt tổng giám đốc ngày càng nhiều. Không chỉ đi thang máy, ngay cả giờ ăn trưa tại căng tin, người đàn ông ấy cũng xuất hiện và nghiễm nhiên ngồi cùng bàn ăn với tôi. Chuyện này khiến cho đồng nghiệp trong công ty tôi bàn tán không ngớt. Họ thêu dệt tên cơ man, những câu chuyện mang tầm vĩ mô. Nhiều lúc tôi không lý giải được vì sao mọi người có thể suy diễn ra khủng khiếp đến thế. Và rồi bằng một cách nào đó, Tổng giám đốc đã biết được info mạng xã hội của tôi. Đầu giờ chiều sau giấc ngủ trưa vội vàng, tôi vừa khởi động máy tính thì màn hình hiện đến thông báo từ ứng dụng Facebook. Huy Trần đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. Tôi hơi tò mò nên truy cập nick nickname của người đó và xem thử. Avatar chính là vị tổng giám đốc quyền uy của công ty tôi. Giây phút ấy tôi ngỡ ngàng thật sự. Tôi nghĩ đến câu nói của chị Tươi phó phòng. Mọi người làm ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp chạm mặt trực tiếp tổng giám đốc. Vậy mà người đó lại chủ động kết bạn với tôi. Tôi do sự không dám xác nhận lời mời đó ngay. Tâm trí vẫn còn đang hoang mang. Không biết tổng giám đốc kết bạn với mình là có mục đích gì. Tôi định tắt ứng dụng và bắt đầu công việc buổi chiều. Thì nickname Huy Trần gửi tin nhắn đến. Tôi có thể làm bạn bè facebook của em được không? Trái tim trong ngực tôi đập như chống trận Nếu như đó là tin nhắn được gửi đến Từ một người bình thường Có lẽ tôi cũng không phải đắn đo Ngạc nhiên hay suy xét gì nhiều Nhưng người ấy đứng đầu tập đoàn Kết bạn facebook với đứa thực tập sinh như tôi Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ Có nên đồng ý không ta Tôi ngồi thần mặt ra nghĩ ngợi bỗng anh hùng từ phía góc phòng đi đến Và đặt trước mặt tôi một tập tài liệu Nói tôi đọc kỹ Và viết lại cho anh Một bài hoàn chỉnh mệt mả hơn. Tôi vâng dạ làm theo, cũng thuận tay đóng ứng dụng Facebook để chuyên tâm làm việc. Khi tôi hoàn thành công việc được giao cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều, tôi ệ oải rời khỏi phòng làm việc đi đến căng tin uống một ly nước giải khát. Vừa từ căng tin bước ra thì tôi chạm mặt tổng giám đốc. Không đúng, bây giờ tôi biết tên người đàn ông này rồi. Tôi nên gọi anh ấy là Huy. Đúng vậy, tôi chạm mặt anh Huy ngay cửa căng tin. Nhìn thấy tôi Huy chậm rãi cất lời Em có hay truy cập ứng dụng Facebook không? Một câu hỏi bóng gió nhưng khá trọng tâm Tôi hiểu ý tứ trong câu nói ấy là gì Vậy vậy nhẹ nhàng đáp Trong giờ làm việc em không online Anh có chuyện gì không ạ? Em hay online vào thời gian nào? Giờ nghỉ trưa buổi tối Những khi giải ngạ Ừ em về làm việc đi Tôi bâng dạ cúi đầu và nhanh chóng rời đi 6 giờ chiều khi tất cả mọi người chen lấn sâu đẩy nhau để vào thang máy Ai cũng mong được về sớm để kịp giờ làm việc này việc khác Tôi nhìn cảnh tượng đó nên ngán ngầm đứng lại Chờ đợi thang máy lên chuyến sau Khi hành lang không còn một bóng người Thang máy chậm rãi mở ra Tôi giật mình khi phát hiện Huy đang đứng ở bên trong Nhìn thấy tôi anh nhẹ nhàng hỏi Em ở lại tăng ca à? Vâng ạ có chút việc em tranh thủ giải quyết cho xong buổi tối về được nghỉ ngơi. Tôi cố ý đứng xa Huy một quãng và đáp lời. Thang máy lặng lẽ đi xuống. Không hiểu sao mỗi lần chạm mặt Huy, tôi cảm thấy rất áp lực. Chỉ mong thang máy dừng thật nhanh. Cửa mở ra để tôi không phải đối diện với người đàn ông bí ẩn này. Khi bước ra đại sảnh, chiếc xe màu trắng của Thành đã đậu sẵn để chờ đón tôi. Ngồi trong xe thấy tôi sánh bước đi bên người đàn ông lạ mặt ánh mắt Thành lập tức chuyển thành hình viên đạn vẻ mặt cực khó coi tôi vừa ngồi vào xe Thành đã bắt đầu tra khảo em đi cùng ai vậy thực sự là tôi và Huy hoàn toàn trong sáng hơn nữa tôi ý thức được phận mình nào có dám trèo cao rồi vọng tưởng điều gì trước câu hỏi truy vấn của Thành tôi thật thả đáp tổng giám đốc công ty em đang thực tập đấy anh chờ em lâu chưa Tại sao chỉ có một mình em và gã kia đi cùng nhau? Những người khác đâu hết rồi? Tôi biết tính ghen tuông của Thành đang trỗi dậy nên nhẹ nhàng giải thích. Em vào thang máy đúng lúc gặp người ta cũng đang đi xuống thôi. Anh hỏi vậy là có ý gì đấy? Anh không có ý gì. Hôm sau em mặc chiếc váy dài hơn một xíu cho anh. Cả áo sơ mi nữa. Tốt nhất nên mặc áo sơ mi tối màu khiến cổng cao tường càng tốt. Thành, tôi bất lực hét lên. Gương mặt Thành cao có, nhìn về mặt của cậu ấy Tôi thực sự chỉ muốn vung tay đấm cho Thành một cái Tôi cực kỳ khó chịu với kiểu ghen tuông không có cơ sở này của Thành Chỉ cần là tôi đi chung với ai, nói chuyện với ai Nếu họ là người khác giới, Thành đều có cớ để ghen Về nhà tắm gội, tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn tối Em muốn ăn gì? Thành nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện Em mệt lắm, ăn qua loa rồi ngủ một giấc là được Em chẳng muốn ăn gì cả Công việc áp lực lắm à Có gặp chuyện gì khó khăn không để anh giúp Tuy chúng tôi học cùng lớp với nhau Nhưng nhà Thành có công ty Từ nhỏ cậu ấy đã được ba mẹ dạy nhiều thứ Thời gian nghỉ hè Cậu ấy cũng được những lãnh đạo cốt cán Trong công ty gia đình đào tạo Nên năng lực của Thành rất đáng gồm Có những thứ cậu ấy còn tài giỏi hơn Cả giáo viên đứng lớp của chúng tôi Không có gì cả Ngồi ở công ty cả ngày Nên em hơi mệt thôi Anh có mệt không Thành bình thản đá Chút việc ở công ty Sao có thể làm khó được anh Đi ăn cơm niêu Rồi về nhà nghỉ nhé Lát về nhà em lười ra ngoài lắm Thành đồng ý với ý kiến của tôi Chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng cơm niêu Cách khu chợ khoảng 5km Buổi tối quán ăn rất đông khách Vừa ăn Thành vừa kể Những chuyện hài hước diễn ra trong công ty Cậu ấy đang thực tập Có những chi tiết thực sự rất buồn cười Ví dụ như xếp hướng dẫn Thành Nhưng kỹ năng chưa đủ Có những khi Thành còn dạy ngược lại xếp Rồi những anh em khác trong công ty Thế Thành đi xe xịn hơn cả lãnh đạo cấp cao Nên luôn miệng thắc mắc lý do Thành vào thực tập là gì Đang vui vẻ Bỗng điện thoại tôi báo tin nhắn mới từ ứng dụng Facebook Tôi tò mò mở ra xem Thành cũng tranh thủ lướt mắt nhìn trộm Huy Trần đã gửi tin nhắn đến Em đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa? Nội dung tin nhắn vừa hay Thành cũng đọc được ánh mắt cậu ấy chăm chú vào màn hình điện thoại rồi chậm rãi hỏi tôi Huy Trần là ai rõ ràng là tôi không có ẩn tình gì với người đàn ông có nickname Huy Trần nhưng không hiểu sao khi đối diện với sự truy vấn của Thành trái tim trong ngực tôi nơm nớp sợ hãi giống như tôi đang làm điều gì đó mờ ám sau lưng cậu ấy vậy tôi nhìn Thành rồi lại nhìn vào điện thoại tôi không biết giải thích với cậu ấy như thế nào vào lúc này im lặng một lát tôi đặt điện thoại trước mặt Thành rồi nhẹ nhàng nói Đây là name của tổng giám đốc tập đoàn em đang làm việc. Anh xem đi, hôm nay người đó vừa gửi kết bạn cho em lúc chiều. Em còn chưa xác nhận, tin nhắn cũng không trả lời. Ánh mắt thành nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc. Em mới vào làm chưa lâu, mà đã gây chú ý với cả tổng giám đốc. Người đó còn chủ động app friend facebook với em. Anh đang nghi ngờ em đấy à? Những gì em nói đều là sự thật. Em cũng cho anh thấy rồi đó. Còn vì sao họ chú ý tới em thì em không biết. Nếu em không có gì giấu anh, thì cho nick nêm đó vào danh sách blog đi. Thành lạnh lùng nói ra như ra lệnh. Lúc này tôi cảm thấy khó chịu thật sự. Dù là người yêu của nhau thật, nhưng tôi cảm giác ngay cả chút quyền riêng tư cũng bị Thành xâm phạm quá mức. Sự ghen tuông của cậu ấy khiến tôi ngột ngạt, tôi nghiêm giọng đáp. Sếp đứng đầu công ty, em có thể không nói chuyện với sếp hơn cả. Người ta nhắn tin cho em hoàn toàn lịch sự chứ không có ý mỉa mai bôi nhỏ tán tỉnh hay gạ gẫm gì. Nếu như em blog, người ta sẽ đánh giá em như thế nào. Em cảm thấy anh có phần quá đáng rồi đấy. Chỉ là công ty thực tập, em không cần phải câu nệ chuyện đó. Anh có thể tôn trọng em một chút không? Trong lúc tôi và Thành đang tranh luận với nhau nickname Huy Trần kia lại tiếp tục gửi tin nhắn đến. Chàng trai lái chiếc Ferrari màu trắng tới đón em chiều nay. Có phải là bạn trai của em không? Tôi không biết trả lời ra sao Thành cứ nhìn tôi hệt như đang muốn thăm dò thái độ của tôi Trong lát cậu ấy lại nhìn xuống màn hình điện thoại Tôi cũng không hiểu vị tổng giám đốc kia có mục đích gì Rõ ràng là tôi đã vớt lờ không trò chuyện Mà người ấy vẫn kiên trì gửi tin nhắn đến Thật phiền phức chết đi được Chúng tôi kết thúc bữa tối trong im lặng Cả đoạn đường về nhà tôi và Thành không nói với nhau câu gì Đến khi về phòng tôi đóng cửa kín mít, Thành cũng về phòng cậu ấy. Tôi quá hiểu tâm tư của Thành. Lần này cậu ấy sẽ lại ganh tuông cả tuần trời cho xem. Ngày hôm sau, đến giờ nghỉ trưa, khi tôi đang ăn suốt cơm của mình tại một góc vắng trong căng tin, thì điện thoại đổ chuông. Nhìn số máy lạ tôi hơi đắn đo xong vẫn ấn nghe máy. Alo? Ở đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói ấm áp. Lát nữa tôi có thể mời em một ly cà phê không? Trong khi tôi chưa định hình được giọng nói này là của ai, thì người ấy đã kịp thời bổ sung thêm một câu. Em quay người về phía thang máy đi. Tôi giam dắp nghe lời. Tôi khẽ quay người lại thì nhận ra tổng giám đốc. Số máy này là của anh ta. Tôi nói vào điện thoại. Vì sao anh có số máy của em? Huy không trả lời tôi, ngược lại còn đặt một câu hỏi khác. Em ăn cơm xong chưa? Em đang ăn, có chuyện gì không ạ? Lát nữa em ăn xong, tôi có thể mời em một ly cà phê không? Tôi không tìm ra lý do để từ chối nên khẽ gật đầu đáp lời. Được ạ, anh muốn uống cà phê ở đâu? Đối diện với công ty, em nhìn sang là có thể thấy. Tôi gật đầu rồi tắt máy. Kể từ lúc nhận điện thoại của Huy, tôi ăn cơm không thấy ngon miệng nữa. Không biết người ấy hẹn tôi để trao đổi vấn đề gì hay có mục đích gì sự mập mờ bí ẩn này khiến tôi tò mò muốn điên kết thúc cuộc gọi với Huy Trần tôi buông đũa bỏ dở bữa cơm lúc này tôi nào còn tâm trí để nuốt những hạt cơm khô khốc kia vào bụng nữa nhìn qua khung cửa kính ngày hôm nay nhiệt độ lên cao ánh nắng chói trang không ngừng chiếu xuống vạn vật mới chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy lười ra đường rồi giờ khỏi căng tin tôi về phòng làm việc lấy chiếc ô che nắng Trước khi đi không quên soi gương và dặm chút son môi, đi uống cà phê với tổng giám đốc nên không thể không chỉnh chu. Quán cà phê Huy hẹn gặp tôi ngay đối diện công ty, nhìn thì có vẻ gần, nhưng đi bộ từ chỗ tôi sang bên đó cũng mất một quãng khá xa. Trời nắng nóng, ra khỏi phòng máy lạnh một lát mà chán tôi đã ướt mồ hôi. Bước vào tầng một, nhìn đâu cũng thấy khách ngồi kín mít. Tôi đang định nhắn tin hỏi Huy xem anh ấy đang ngồi chỗ nào, hoặc anh đến chưa thì Huy gọi địa đến. Tôi đang ngồi ở tầng 4, em đi thang máy lên nhé, order đồ uống ở trên này cũng được. Rồi Huy tắt máy luôn, không để tôi hỏi thêm hoặc thắc mắc điều gì. Nhẽ anh ấy theo dõi tôi hay gì nhỉ? Biết rõ tôi vừa đến quán cà phê, tôi bước vào thang máy lên tầng 4, trên này vắng vẻ hơn dưới tầng 1, nhìn thấy Huy đang ngồi cạnh cửa sổ. Tôi chủ động bước đến gần lịch sự cất lời Anh chờ em lâu không? Huy nhìn tôi rồi dịu dàng nói Trong lúc chờ em Tôi có thời gian để nhìn ngắm Dòng người hối hả lưu thông trên đường Thời tiết hôm nay hơi nóng Nhưng bầu trời lại cao và xanh ngát Ngồi ở đây khá thú vị Một câu trả lời rất không liên quan Nhưng tôi có thể hiểu là Huy không cảm thấy khó chịu khi chờ đợi tôi Rồi anh ấy lại nói Em muốn uống gì? Cho em một ly latte. Huy khẽ ra hiệu cho nhân viên order. Lát sau đồ uống của tôi được mang lên. Tôi ngồi đối diện với Huy nhưng không biết phải nói gì. Trong lòng cũng vô cùng tò mò. Muốn biết lý do anh ấy hẹn gặp mình ở đây. Tại sao tôi kết bạn Facebook cả nhắn tin mà em không trả lời? Huy đặt câu hỏi trọng tâm. Tôi hơi ngẩn người. Suy nghĩ một lát tôi bình thản đáp em chỉ coi Facebook giống như một phương tiện để giải trí. Hôm nào căng thẳng mệt mỏi thì em xạo bảng tin một lát, tìm kiếm niềm vui. Chứ cũng không chú tâm đến ứng dụng này. Nói đến đây tôi khẽ ngưng lại, sau đó lại chậm rãi nói tiếp. Anh gửi lời mời kết bạn, cả nhắn tin cho em mà. Từ khi nào thế à? Cũng mấy ngày rồi em không truy cập ứng dụng Facebook. Huy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta khẽ nhấp môi một ngụm cà phê rồi thong thả nói. Thời bây giờ thực sự tồn tại một cô gái như em sao Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Ý của anh là gì ạ Tôi thấy ai cũng nghiện mạng xã hội Chỉ cần có thời gian dành Là họ sẽ truy cập ứng dụng đó Để chat chít, để vui đùa, bình luận Thế mà em lại không mảy may quan tâm Thì ra là ý này Thực ra tôi cũng hơi nghiện mạng xã hội Nhưng vì thành ghen Không muốn tôi kết giao hay nói chuyện với người đàn ông này Nên tôi cố tình vẽ ra lời nói dối đó. Im lặng một lát tôi vui vẻ nói. Em không thường xuyên truy cập Facebook còn có một lý do khác. Huy tò mò hỏi tôi. Em bận đi làm thêm ở đâu nữa à? Tuy nhiên sau khi hỏi xong câu đó Huy lại thộn mặt ra vẻ đăm chiêu. Rồi nhanh chóng phủ định câu nói vừa rồi của mình. Không đúng. Hôm qua tận mắt tôi chứng kiến thấy em ngồi vào chiếc xế hộp đắt đỏ. Tôi dám cá người đó là một anh trai em hay là người yêu của em. Thế nên không thể có chuyện em đi làm thêm ở chỗ khác được. Tôi thực sự nể những suy luận logic của Huy. Tôi khẽ cười đáp vì người yêu em rất hay ghen nên gần như em không dùng mạng xã hội. Câu trả lời của tôi khiến cho ánh mắt Huy thoáng hụt hẳn. Chàng trai hôm qua đến đón em chính xác là người yêu của em à? Tôi không do dự mà gặt đầu. Bởi chuyện yêu đương giữa tôi với Thành chẳng có gì để giấu giếm hoặc che đậy. Nữa là đối với người đàn ông trước mặt này tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn từ anh ta. Huy luôn tìm cách tiếp cận tôi không ngừng truy hỏi về đời sống riêng tư của tôi. Những điều này hoàn toàn không liên quan đến công việc. Rất nhanh sau đó Huy phục hồi lại vẻ mặt bình thản như cũ. Có thể thấy con người ngồi trước mắt tôi rất giỏi điều khiển cảm xúc. Nhưng mà khoan hãy Tôi khen anh ta như vậy có phần hơi thừa. Công việc của Huy luôn gặp gỡ với những đối thủ xứng tầm. Chuyện giao tiếp linh hoạt cũng là lẽ đương nhiên. Huy không cố ý xoáy sâu vào chuyện riêng tư của tôi nữa. trao chuyện qua lại hồi lâu tôi lại càng bị cuốn vào khả năng giao tiếp tài tình của người đàn ông ấy. Cực kỳ tinh tế, hài hước và dí dỏm. Những chủ đề Huy đưa ra luôn là những vấn đề liên quan đến công việc của công ty. Cũng có những lúc Huy gợi nhắc lại giai đoạn khó khăn nhất của mình khi mới gây dựng cơ nghiệp. Kết thúc giờ nghỉ trưa, chúng tôi rời khỏi quán cà phê để về công ty, tiếp tục giờ làm việc buổi chiều. Một ly cà phê lạnh cùng với những mổ chuyện nhiều muối của Huy khiến cho cơn buồn ngủ của tôi cũng tự khắc tan biến. Trời nắng nên Huy chủ động xin cùng cha ô với tôi. Anh ga lăng cầm ô che cho tôi đi cả một quãng đường dài. Và không biết trong quãng đường đó có ai đã nhìn thấy anh và nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc chúng tôi sánh bước bên nhau. Khi tôi trở về phòng làm việc, tất cả mọi người, từ trưởng phòng, phó phòng, cả những anh chị nhân viên cử cựu đều giữ chặt lấy tôi mà đặt câu hỏi truy vấn. Nói thật đi, có phải Tổng Giám Đốc đang tán tỉnh em không? đi uống cà phê với Tổng Giám Đốc cảm giác thế nào? Bí kíp nào khiến em có thể gây sự chú ý với Tổng Giám Đốc vậy? Một loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, tôi ngỡ ngàng thật sự. Không hiểu mọi người nắm bắt thông tin kiểu gì mà nhanh nhạy đến thế. Rõ ràng lúc ngồi ở quán cà phê tôi không chạm mặt ai là đồng nghiệp trong công ty. Tôi hơi sốc, không biết nên thỏa mãn trí tò mò của mọi người như thế nào. Chỉ biết ngồi xuống ghế, đưa hai tay lên thái dương dai nhẹ. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn nảy ra một sáng kiến. Thời gian thực tập của tôi không còn nhiều. Tôi sẽ không gặp lại mấy anh chị trong công ty, cả Huy cũng vậy. Thế nên tôi có thể bịa ra một câu trả lời thích hợp để mọi người không tò mò, cũng như không trêu gạo mình nữa. Tôi rót một ly nước lọc rồi uống cạn. Lát sau chậm rãi nói với mọi người. Em có người yêu rồi, nhưng mọi người cũng biết. Bạn trai em ngày ngày vẫn đón đưa em đi làm. Tổng giám đốc mời em ly cà phê. Vì hôm trước em có tìm giúp anh ấy một địa chỉ chăm sóc thú cưng thôi, không như những gì mọi người đang suy diễn đâu. Câu trả lời của tôi mới đầu nghe thì có vẻ rất ổn, cơ mà ngẫm lại vẫn cảm thấy kẽ hở từ lưa. Một người khác lại hỏi, Vấn đề là em quen Tổng Giám đốc từ bao giờ mà anh ấy lại hỏi em địa chỉ chăm sóc thú cưng? Tôi hơi ngẩn người ra, không biết phải phản biện lại như thế nào. Rất may lúc ấy chị trưởng phòng nhắc nhở chúng tôi nên tập trung vào công việc, vì dẫu sao đó cũng là chuyện riêng tư của tôi, cũng là chuyện riêng của Tổng Giám Đốc, cứ lời qua tiếng lại như vậy cũng không phải chuyện hay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng như tôi dự đoán, Thành giận tôi mấy ngày liền, nhất định không nói chuyện cùng nhau, mấy hôm nay cũng là tôi tự đón xe buýt đi làm, không phải Thành không muốn đưa đón mà tự tôi muốn tách bạch mình ra khỏi cuộc sống của cậu ấy vì chúng tôi đang giận nhau ngay cả nhìn mặt tôi cũng không muốn tôi muốn nhân cơ hội này để tìm kiếm cho mình một khoảng lặng trong tâm hồn tạm thời thoát khỏi vòng luẩn quẩn yêu đương hờn giận đầy ngột ngạt của tình yêu hôm ấy là cuối tuần tan làm tôi không muốn trở về căn phòng với những u sầu phiền muộn nên lúc ngồi trên xe bus tôi mở điện thoại nhắn tin cho cái hà cậu được về chưa? Hôm nay cuối tuần có rảnh không? Mình hẹn hò một chút nhé. Tin nhắn gửi đi nhưng không có tín hiệu hồi đáp. Tôi lơ đỉnh dựa đầu vào cửa kính xe và nhìn ngắm dòng người đang cố nhích lên từng chút một ở những trạm rừng đèn đỏ. Sáng chiều nhuốm đỏ, ánh hoàng hôn bao phủ cả thành phố. Trong không khí nóng ấy, như toát lên vài ngột ngạt của cuộc sống sô bồ này. Điện thoại kêu tinh tinh, tôi vội vàng mở tin nhắn ra đọc. Là Hà nhắn tin đến. Tớ vừa về đến phòng, tắt đường khủng khiếp, nóng chảy mồ hôi. Cậu muốn đi chơi hả? Đi đâu được? Cuối tuần không ở cùng với anh yêu sao? Tôi loay hoay trả lời. Thỉnh thoảng tớ cũng nên dành thời gian cho những cuộc hẹn riêng tư với bạn bè chứ. Cậu muốn đi chơi hay đi ăn ở đâu? Đi xem phim, đi dạo phố nhé. Được rồi, tắm gội xong tớ qua đón. Mà cậu đã về nhà chưa vậy? Tớ đang ngồi xe buýt tình hình này chắc 15 phút nữa mới về đến nhà tắc đường quá thế cứ thong thả không cần vội lát gặp nhau rồi nói chuyện nhé tôi về đến nhà trời vẫn chưa tối hẳn lúc đi đến phòng tôi tò mò nhìn sang phòng thành cậu ấy đã về qua khe cửa có ánh đèn hát ra sự im lặng mấy ngày hôm nay khiến trái tim trong ngực tôi khẽ nhói lên một tiếng có lẽ vì quá yêu nhau nên mới giận vì quá quen thuộc trong cuộc sống của nhau Nên những lúc chiến tranh lạnh như thế này, tôi thấy lòng mình trống trải và hụt hẫng. Nhưng rõ ràng là tôi không sai. Tôi không hề làm điều gì có lỗi với Thành, có lỗi với tình yêu của chúng tôi. Chỉ là sự ghen tuông thái quá của cậu ấy khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi không muốn những chuyện tương tự như vậy tái diễn. Nhưng phải làm sao để thay đổi được suy nghĩ của Thành đây. Tôi bước vào phòng, ể ngoài đi vào phòng tắm, bật một lít nhọc buồn. Tôi thả hồn dưới làn nước mắt lạnh, hành triệu những giọt nước nhỏ li ti liên tiếp rơi khắp mặt và cơ thể tôi, giống như một sự xoa dịu tuyệt vời cho tâm hồn, đầy những tổn thương này vậy. Tôi sốc lại tinh thần, tôi nghĩ mình không việc gì phải buồn, không nên lưu giữ những luồng suy nghĩ đó trong đầu, để nó ám ảnh và chi phối mình. Tôi đọc được ở đâu đó câu nói, khi bạn càng nghĩ về thứ gì, chính những điều đó sẽ giải vò bạn. Tôi thấy đúng với trường hợp của bản thân lúc này. Tôi vừa nhớ Thành lại vừa giận cậu ấy. Cứ nghĩ đến về mặt trách móc ghen tuông vô cớ của cậu ấy là tôi cảm thấy mệt mỏi. Thời tiết nóng bức, tôi mặc chiếc váy hoa nhí họa tiết đơn giản, mái tóc cột gọn phía sau gáy, cùng với lớp make-up nhẹ nhàng rồi mở cửa rời đi. Khi đi xuống thang máy, tôi gặp Thành từ bên ngoài đi vào. Trên tay Thành là một ly nước trái cây, và một chiếc bánh mì pate chúng tôi lướt qua nhau không nói nhưng thật sự khoảnh khắc ấy tôi thấy đau lòng vô cùng cậu ấy ăn uống không đảm bảo ngày thường chúng tôi sẽ cùng đi ăn cơm hoặc bất cứ món gì nếu một trong hai thích bây giờ hai đứa thành ra thế này tôi không biết nguy mắt đã hoen lệ từ khi nào tôi bước ra ngoài đường lớn để đợi Hà qua đón tôi và Hà, hai đứa không hẹn mà cả hai cùng mảng váy hoa nhí giống nhau Đây là trang phục chúng tôi đã mua khi đi trung tâm thương mại. Nhìn thấy tôi mặc nó, Hà phấn khích nói. Trùng hợp quá đấy. Khi nãy tôi định nhắn tin vào cậu mặc váy hoa nhí. Không ngờ là cậu đã tự giác mặc từ trước. Ngồi sau Hà tôi vui vẻ nói. Hôm nay thời tiết nóng quá nên tôi nghĩ mặc váy này cho thoáng. Bây giờ xem phim trước hay đi ăn trước? Tôi nghĩ lại rồi. Ngày cuối tuần giảm chiếu đông người lắm. Mình đi ăn gì đó. Lên phố đi bộ ăn kem, uống nước rồi về nhé Cũng được Hà đưa tôi đến một quán nướng siêu ngon Dù là ngày hè nóng nực Nhưng khắp các dãy bàn lúc nào cũng chật kín người Hôm nay tâm trạng tôi không tốt Nên chủ động gọi bia lon thay vì uống nước ngọt như mọi khi Hà tò mò hỏi Cậu và Thành lại có chuyện gì à? Tôi và Hà thân thiết với nhau Có những chuyện tôi vẫn hay tâm sự với Hà Trước những câu hỏi của cậu ấy, tôi gật đầu khẽ đáp. Ừ, cậu hiểu tính thành rồi đấy. Bình thường thành gan một, thì bây giờ thành ghen mười. Từ lúc tớ đi làm, chuyện cãi nhau, giận nhau giữa chúng tớ. Xảy ra như cơm bữa, mệt mỏi thực sự. Hàng nghe vậy, ngửa cổ uống một lúc hết một ly bia, rồi cao dọng nhận xét. Tớ nghĩ nên bổ sung thành vào danh sách những chàng trai cuồng bạn gái và ghen nhất hành tinh. Nghĩ thôi, tớ cũng thấy sợ. Nếu đổi lại là người khác, đẹp trai con nhà giàu như vậy thì không thiếu các cô gái vây quanh. Thường thì cậu mới là người ghen rồi trách móc các kiểu. Đằng này thì đúng là ối rồi ôi thật sự. Cạn ly, đúng là chỉ có cậu mới thấu hiểu được nỗi lòng của tớ. Hai chúng tôi liên tiếp dung nạp thứ đổ uống ấy vào bao tử. Sau một tuần làm việc căng thẳng, lúc này đây tôi muốn được quên đi mọi thứ. Hà tâm sự cho tôi nghe những áp lực tại công ty cậu ấy đang làm. Những gã đàn ông biến thái muốn nhân cơ hội các cô gái đến thực tập ngắn ngày để lợi dụng tán tỉnh, yêu đương. Rồi những yêu cầu khó nhằn của cấp trên, cứ như thế tôi cũng chẳng biết men cay, ngấm sâu vào cơ thể từ lúc nào. Chỉ biết khi thanh toán và ra về. Mở điện thoại ra, tôi thấy Thành gửi tin nhắn đến. Xem kỹ lại thì thấy thời gian gửi là 22 giờ 30 Nội dung tin nhắn là anh nhớ em. Đêm về khuya, sức nóng của thời tiết dần được hạ nhiệt, nhưng với hai đứa con gái nát rượu như chúng tôi, thì vẫn cảm thấy toàn thân nóng như lửa. Đọc tin nhắn của Thành xong, tôi thấy trái tim khẽ đau nhói, nhưng tôi không nhắn lại. Sợ hỏi quán ăn, tôi và Hà một lần nữa, cùng nhau đi dạo quanh khắp các cung đường ngõ phố. Người đi đường đã vãn, bóng dáng của hai chúng tôi đổ dài dưới nền đường, có chút hơi men trong người. Nên Hà cao hứng cất giọng hát Ban đầu chỉ một mình Cô ấy hát nghêu ngao Những ca từ không đầu không cuối Về sau tôi cũng góp vui Hai chúng tôi cùng hát xong ca Cứ như vậy vừa hát vừa cười Vừa thả hồn dưới làn không khí Dịu dịu của buổi đêm Đi mãi, đi mãi Hát nhiều cũng mệt Chúng tôi dường chân ghé vào Cứ cổ ca mua nước ngọt Vì cổ họng bỏng cháy Chúng tôi thấy khát nước Nước lạnh như tưới mát vào tâm hồn Cơn say cũng vơi bớt đi phần nào. Hà nhìn tôi hỏi, "Bây giờ muốn về luôn hay đi tiếp, hết buồn chưa?" Tôi bật cười như một đứa ngốc, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại cười như vậy, vô cùng nhạt nhẽo. Tôi đáp lời Hà, "Tôi không muốn về, chúng mình đi dạo tiếp được không?" "Được, đưa cậu ra cầu Long Biên hóng gió nhé. Chúng mình đi." Hà chiều theo ý tôi, biết tôi đang có tâm sự nên cậu ấy đưa tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn đêm về gió trên cầu mát lộng mái tóc của hai đứa con gái bị thổi bay đi tứ phía dưới ánh đèn vàng nhìn hai gò má của Hà ửng hồng tôi buộc miệng khẽ nói cậu uống bia vào nhìn xinh gái hơn đấy Hà vỗ vai tôi mắng vốn say lắm rồi đấy bớt ngáo đi xinh cái gì mà xinh tớ mà xinh thì cũng không ế đến giờ phút này chẳng qua cậu khó tính kén chọn quá thôi làm gì đến mức không có ai tán tỉnh cậu Hà khẽ thở dài, ngồi tựa lưng và lan can trên thành cầu rồi nhún vai đáp Cậu không hiểu được suy nghĩ của tớ đâu Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ giãn nước tình cảm Tớ thực sự bị ám ảnh hai chữ trung thủy trong tình yêu Từ nhỏ tớ đã tận mắt chứng kiến Những cảnh bố mẹ tớ cãi nhau đánh nhau, đập phá đồ đạc Mãi sau này khi lớn lên tớ mới hiểu được rằng Cảm giác hạnh phúc khi yêu đối lập với cảm giác khi hết yêu Nó tồi tệ đến mức nào? Khi không còn tình cảm với nhau nữa, họ tìm cách ngụy biện che đậy đi những lỗi lầm vụng dại ở bên ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó họ không che đậy, cũng chẳng muốn giấu giếm, cứ thế đối diện với nhau như những kẻ thù, dành cho nhau những lời lẽ gây tổn thương nhất. Nếu như tớ được sống trong một gia đình có đầy áp tiếng cười, chan chứa hạnh phúc yêu thương, khả năng tớ sẽ không có cái nhìn phiến diện tiêu cực về tình cảm đôi lứa như vậy. Tôi thực sự lo sợ khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, sợ mình sẽ bị phản bội, có phải tôi ngốc lắm không? Đối với những chuyện như thế này, tôi thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm. Một đứa con gái chưa trải đời như tôi cũng không biết phải đưa ra lời khuyên dành cho Hà như thế nào. Nhất thời chỉ biết im lặng, không gian lại yên tĩnh như vốn có, nhường chỗ cho tiếng gió đêm vi vu, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe máy chạy qua dưới ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp, tôi nhìn xuống mặt sông, những sóng nước gợn lan tan mang theo những ánh sáng lấp lánh, tựa như hàng ngàn những vì sao nhỏ. đôi mắt tôi chuyên chú nhìn vào khung cảnh lãng mạn trước mắt, tâm hồn hòa cùng với gió đêm, phiêu diêu màn mát, bỗng chốc trống rỗng, bao muộn phiền trôi theo gió đêm cũng tự nhiên tan biến. im lặng hồi lâu, hà chậm rãi nói tiếp. Những lúc rảnh, tôi vẫn hay tham khảo một vài cuốn sách để đọc. Tôi nghĩ bản thân tớ đang có những vết thương nhất định trong tâm hồn, cần được chữa lành. Tôi gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, những điều này tồn tại trong suy nghĩ của cậu. Không những vậy theo thời gian. Những nếp nghĩ ấy như ăn sâu vào não bộ, lớp dễ ngày càng bám chắc. Chỉ cần một chút hành động gì đó mô phỏng lại cảm giác tổn thương, cũng sẽ khiến cho não bộ lập tức quy trụ và kết luận những điều cậu nhìn thấy là tồi tệ. Điều này không ai có thể giúp cậu được. Tớ nghĩ trước hết cậu vẫn nên thẳng thắn đối diện với chính mình. Nên học cách đối diện với những tổn thương và tìm cách chữa lành. Có đôi khi chúng ta buộc phải học cách chấp nhận rằng cuộc sống này vốn dĩ không lập trình như những gì ta mong đợi. Ví như chuyện tình cảm của bố mẹ cậu cũng vậy. Hãy nhìn nó ở một góc độ khác tích cực hơn. Tớ cảm thấy tâm lý chung của mọi người bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn. Họ mặc định phía sau những con chữ có dấu sáp lai like công chứng, xác nhận của chính quyền là cả đời phải yêu nhau, phải gắn bó với nhau, tuyệt đối không thể thay đổi. Nhưng ở đời này, chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu vốn chỉ là khái niệm trừu tượng được hình thành từ cảm xúc rung động trong tâm hồn. Chúng ta có thể cảm thấy nó nhưng không thể trực tiếp chạm tay vào. Những thứ thuộc phạm trù cảm xúc thì không thể nào duy trì được mãi mãi. Trạng thái cảm xúc sẽ có lúc thay đổi, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nội lực bên trong cũng như ngoại cảnh tác động. Ngay tôi nói xong, Hà tròn mắt ngạc nhiên. Bỗng nhiên tôi thấy cậu phân tích giống như chuyên gia tâm lý vậy. Là tớ cảm thấy vậy chứ tớ có biết gì đâu mà bảo chuyên gia. Ngay đến chuyện tình cảm của bản thân, tớ cũng chưa biết cách phải đối diện và xử trí như thế nào đây này. Rõ là chỉ giỏi đưa ra lời khuyên cho người khác. Khi đối diện với câu chuyện của chính mình thì chẳng khác nào lạc vào mê cung mà không tìm thấy lối ra. Lời nói của tôi vừa dứt, cũng là lúc điện thoại trong túi sách kêu lên tinh tinh. Nghe tiếng trương báo quen thuộc, tôi dám chắc người gửi đến là Thành. Tôi mở điện thoại ra xem, thoáng chút ngỡ ngàng vì đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Chúng tôi đã la cả gần như hết đêm, tôi thầm nghĩ. Thấy tôi do dự mãi không đọc tin nhắn, Hà tò mò hỏi. Giờ này còn ai nhắn tin cho cậu vậy? Tôi đáp ơn quơ. Ngoài thành ra thì còn ai làm phiền tớ giờ này được nữa? Hà khẽ vươn vai, hai tay bám vào thành cầu, rồi chậm rãi cất lời. Ít ra cậu cũng nên cảm thấy bản thân mình may mắn, vì gặp được một người toàn tâm toàn ý, hết lòng yêu thương và quan tâm đến cậu. Giữa thế giới đầy những xảo trá và lọc lừa này, thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu thực không dễ tìm đâu. Thay vì cảm thấy áp lực, tôi nghĩ cậu nên học cách trân trọng những điều ấy. Nếu cậu đón nhận tình cảm sự quan tâm của Thành ở góc độ khác, thì sẽ cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Đằng này trong suy nghĩ của cậu chỉ cần ngay cậu trách móc là lập tức ngột ngạt. Những dấu hiệu như là ghen, kiểm soát chỉ là một cách bày tỏ hoặc thể hiện tình cảm của họ dành cho cậu thôi. Người ta muốn cậu lập của riêng, không muốn san sẻ với bất kỳ ai. Nếu như họ không thật lòng với cậu Hoặc không giữ cậu trong tim Thì dù cậu có cười nói với cả trăm người đàn ông Chắc chắn Thành cũng chẳng mảy may chú ý Nghe Hà nói vậy Tôi bỗng cảm thấy lòng mình trùng xuống Lén mở tin nhắn của Thành ra đọc Em đi đâu mà giờ này vẫn chưa về Anh lo cho em Nội dung tin nhắn khiến tâm can tôi thổn thức Ánh trăng mùa hạ xuyên qua lúc sương mù soi chiếu xuống mặt sông Cũng không biết từ khi nào tôi thấy khóe mi mình ươn ướt Giữa những bộn bề của cuộc sống Đôi lúc vì quá bận rộn Mà người ta quên đi những tháng năm đẹp đẽ Những ký ức ngọt ngào Quên đi rằng bản thân mình Cũng đã dành tình cảm cho họ nhiều đến thế Tôi không biết nên nhắn gì vào lúc này Ngần ngơ hồi lâu Lặng lẽ cất điện thoại vào túi sách Rồi nói nhỏ với Hà Cậu mệt không? Chúng ta về thôi Sợ chàng ghen đi tìm cậu cả đêm hay gì? Hà đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác tôi khẽ lắc đầu. Cậu ấy không tìm đâu. Nếu như tớ muốn trốn thì có trời mà tìm được. Chủ yếu là lớp ngăn cách ở trong lòng. Ngay cả ở đối diện nhau mà hàng ngày không muốn chạm mặt nhau. Thì việc trốn đi đâu đó và lúc này là cực kỳ bớ vẩn. Vậy mình đi về thôi, Tớ đưa cậu về. Trên đường về nhà Hà tò mò hỏi tôi. Khi nãy Thành nhắn gì cho cậu vậy, có thể kể cho tớ nghe không? Nếu như cậu cảm thấy không tiện thì thôi, coi như tớ chưa hỏi nhé. Tôi buột miệng đã, Thành hỏi tớ đi đâu chưa về, còn nói là lo lắng cho tớ, mỗi thế thôi. Cậu không nhắn lại à, cứ để người ta phải mòn mỏi chờ đợi như thế sao? Không hiểu vì sao tôi thấy mình có tính cách rất xấu. Ngay từ lúc đầu mới quen nhau, thích nhau, tớ luôn có kiểu im lặng như vậy, mặc dù nội tâm của tớ sẵn co, đấu tranh gây gớm nhưng vẫn cứ lì lợm không bao giờ chịu xuống nước trước. Thành ra lần nào giận nhau cũng là thành bỏ lời trước. Cậu ấy lo sợ mất cậu nên mới tìm cách nói chuyện với cậu trước. Nữa là cũng thích thật sự mới làm như vậy. Khi họ toàn tâm toàn ý yêu một người, họ sẽ không ngại hạ thấp cái tôi của mình xuống. Hay là tớ về bên nhà cậu ngủ nhé, tự nhiên tớ không muốn về nhà. Cũng được. Chỉ một tháng tôi và Hà đã có mặt ở khu trọ nhà cậu ấy giờ này các phòng đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết hai chúng tôi lục đục vào nhà nói chuyện cười nói mãi nhưng vẫn không ngủ được nằm nhìn vào bóng đêm đang chìm sâu tôi bỗng thấy nhớ thành ra giết những ngày giận dỗi nhau quả thực tôi rất muốn được ôm ấp vỗ về muốn được nằm trong lòng cậu ấy để thì thầm những chuyện thường ngày trong cuộc sống thèm cảm giác được cưng nựng chiều chuộng trong phút giây ngắn ngủi tôi ngồi bật dậy và quả quyết nói với Hà tớ đi về phòng tớ đây. Hạ ngạc nhiên nói, cậu bị hâm à, đã đến đây rồi không ở lại ngủ, về nhà làm gì nữa. lạ nhà, tớ không ngủ được. Tôi nói thế chứ thực lòng tôi đang nhớ thành, tôi muốn được gặp cậu ấy ngay bây giờ. Cậu đừng hâm nữa đi, tớ cắt xe vào nhà rồi, bây giờ lục đục xuống mở cửa sẽ ồn ảo lắm, để mai tớ đưa cậu về. Không cần đâu, đi bộ 500m thôi mà, tớ đi một lát là đến. Thôi đi, Bây giờ giữa đêm một mình cậu lăng thang ngoài phố Nếu may có ai đó treo gạo thì phải làm sao Không ngủ được thì hai đứa mình cùng thức Tớ sẽ nói chuyện với cậu Còn đi về thì tớ không đồng ý Một quãng ngắn đi 10 phút là đến Đèn đường sáng như vậy Yên tâm không có ai treo gạo tớ đâu Tớ về nhé Đúng là hết thuốc chữa với cậu Nhiều khi tớ không hiểu nổi Mấy người đang yêu như các cậu chứa cái gì trong đầu nữa ngay Hà nói xong tôi bỗng bật cười Đúng vậy tôi cũng không hiểu bản thân đang có những suy nghĩ điên khủng gì nữa, từ những tưởng bản thân mình có thể buông bỏ, có thể không nghĩ đến thành, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Đó là suy nghĩ xuất hiện khi tôi quá tức giận và áp lực mà thôi, cho đến khi tâm hồn lắng lại tôi mới thực sự thấm cái cảm giác yêu một người sâu đậm là như thế nào. Đôi chân lê bước giữa ánh sáng của đèn khuya, lòng tôi hân hoan ngập tràn một niềm vui khó tả. Có lẽ là bởi trong tâm trí tôi Đang tưởng tượng đến khoảnh khắc về đến nhà Việc đầu tiên là gõ cửa phòng Thành Không cần biết cậu ấy đang ngủ hay vẫn thức Tôi sẽ kiên nhẫn gõ cửa cho đến khi Thành mở cửa ra Lúc ấy tôi nên làm gì nhỉ? Trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi khó Đúng vậy Thành mở cửa ra thì tôi nên làm gì tiếp theo? Đương nhiên là tôi sẽ chạy đến và ôm chầm lấy cậu ấy Vùi mặt vào ngực Thành ngẩng chân lên và áp đôi môi lên môi cậu ấy. "Đúng, tôi sẽ làm như vậy." Tôi cứ mê man suy nghĩ, khóe môi bất giác mỉm cười, rồi chẳng biết từ khi nào tôi đã có mặt ở khu sọ của mình.